Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái mồm thối của thằng Lý Trường Thì kiểu gì Nó cũng đi nghèo ngào khắp cả tổng Là quan ăn lê Đã biến mất khi đến nhà lão Bây giờ thì phải làm sao đây Phải Kiên trở về khi trời đã tối Mấy ngày hôm nay Hắn bỏ lên trên phố huyện chơi Để quên đi cái chết ám ảnh của thơ Cho dù nhà gia đình đang bận rộn đón quan trên Ê nhưng Kiên chả mày may gì để ý đến cái chuyện đó Hắn bước vào trong căn phòng của mình, cởi phăng bộ quần áo đang mặc mà chỉ để một cái quần trong, cởi trần mà đi ngủ. Gió bên ngoài trời thổi vào phòng mát rượi, Kiên mơ hồ lim dim trong cái giấc ngủ. Lúc này, từ trong góc phòng, một cái bóng trắng mờ mờ đang ngày càng hiện rõ hơn. Cái bóng nhìn Kiên ngủ mà nở một nụ cười ma mị. Rồi nó bắt đầu tiến gần, tiến gần hơn tới cái giường của hắn. Kiên lúc này thì đã ngủ say, bỗng cảm thấy cơ thể của mình ướt ướt, thoang thoảng có mùi tanh tanh nồng đậm của máu. Kiên chớp chớp mắt mấy cái, cựa quậy mình nhưng vẫn chưa bật dậy. Ở đâu đó, những giọt nước tanh tươi vẫn cứ nhỏ tong tỏng xuống da người của hắn. Cho đến khi Kiên đã bị đánh thức lần thứ hai, bởi cái thứ nước quái đản kia thì hắn mới bắt đầu trở mình ngồi dậy, rụt rụt mắt nhìn ra xung quanh xem có chuyện gì. Và rồi Kiên đã chết lặng khi hắn tạt thấy Ở trên trần nhà là xác của cô thơ đã bị dính chặt lên trên đó từ bao giờ. Xung quanh là những vệt máu đỏ loang lổ như keo dính vậy. Từ cổ của cái xác, một vết cắt sâu lộ ra, những giọt nước nhỏ xuống người của Kiên từ nãy giờ, hóa ra chính là những giọt máu. Chúng từ cái cổ của thơ mà nhỏ xuống người của hắn mỗi lúc một nhiều hơn. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 di chuyện được mang tựa đề Nghiệp nó quật của tác giả Thủy Linh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở phần 2 của di chuyện này sẽ được phát sóng trên kênh Truyện Ngọc Lâm vào giờ này ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.